Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm nét, chương 937, máu tươi nhuốm đỏ mặt nước. a sau đó bên tay vang lê tiếng kêu thảm kinh khủng, phụt, phụt, phụt, mười mấy võ giả lập tức nổ tung hóa thành xương máu. Khương Ngọc Châu thét lên một tiếng, đừng giết tôi, tôi có thể làm người phụ nữ của anh, khi Trần Lê Y quay đầu thì chỉ thấy cái đầu của Khương Ngọc Châu bay lên trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và hối hận. Mình chỉ là một con nhỏ hèn hạ bị truy sát, sao lại gặp được Diệp Bắc Minh chứ? Phập cái đầu của Khương Ngọc Châu rơi xuống đất, lăn đến bên cạnh Trần Lê Y. Còn Diệp Bắc Mình đã biến mất không còn bóng dáng. Trần Lê Y ôm chiếc áo của Diệp Bắc Minh, vẻ mặt trần hãi, cảm thấy rất không chân thực. Mình coi như được cứu rồi ư, thiên. Chỉ trên đỉnh núi Thái Hành, Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng nhìn vào trong nước hồ. Lúc này, anh và tháp càn khôn chấn ngục cùng chia sẻ cảm nhận, toàn bộ mọi thứ. Dưới đáy hồ đều nằm trong đầu của anh, chỗ nông nhất dưới hồ nước chỉ có mấy mét, chỗ sâu nhất là trên trăm mét, bên trong có rất nhiều loài cá, duy chỉ không có tung tích của... Giao Long Tuyết Sơn, Diệp Bắc Minh sử dụng thuật đằng không tìm kiếm mặt hồ, bỗng nhiên tìm được rồi, con mắt của anh nghiêm lại, ở vị trí khoảng 30 mét dưới đáy hồ có một con giao long màu xanh lam chiếm cứ, nói là giao long, thực tế là một con mãng xà lớn cả đời sinh sống sâu trong núi tuyết, lớp vảy màu xanh lam, thân mình to dày như bồn nước, toàn thân phát ra hàn khí. Trên đầu mãng xà còn có hai chỗ nhô lên giống như sừng rồng, giữ tợn đáng sợ, tháp càn khôn chấn ngục lên tiếng, ma thú bậc. Một, bần lân mãng, Diệp Bắc Minh nổi hứng thú, ma thú. Là loại trong tưởng tượng của tôi phải không? chém nó trước đi, rồi tôi giải thích với cậu, được, Diệp Bắc Minh không nói nhiều, trực tiếp rút kiếm đoạn long. Chém ra một đường kiếm khí cây ếch âng bê sau dài trăm mét Đập vào trong nước hồ Nước hồ liền bị chém đôi Bằng lần mãng cảm nhận được nguy hiểm Xoạt một cái sông ra ngoài Phụt Nhưng nó vẫn chậm một bước Cái đuôi bị diệp bắc minh chém rứt nửa mét Bằng lần mãng vô cùng tức giận Từ đáy hồ sông lên Há to cái miệng như bồn máu Máu tươi nhuốm đỏ mặt nước Gừ Một tiếng gầm giống như rồng gầm, vàng khắp bầu trời đêm, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.